Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 120 Hồi 60 Cuộc đấu giữa giai nhân Lý Tầm Hoan ngồi thật ngay ngắn Hắn chầm chầm uống từng ngụm nhỏ Lâm Tiên Nhi nhìn sâu vào mắt hắn Nàng nhít sát lại và cười thật dịu Anh thật đúng là hay Lời lẽ đã hay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 Hình như anh cứ dùng đủ mọi phương pháp Để nhìn suốt tâm tư của người đàn bà đối diện với anh ấy, Để làm tất cả những gì cho họ vui lòng Có lúc tôi thấy anh chẳng làm một việc gì cả Mà tự nhiên những cô gái Lại vẫn phải đưa cổ vào vòng tay của anh à, Vì thế Bất luận người đàn bà lợi hại đến mức nào Khi gặp anh rồi Thì cũng vô phương cứu chữa thôi Lý Tẩm Hoan vẫn im lặng ngồi nghe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 <cười> Nhưng lần này thì tôi không thể mắc bẫy của anh nữa đâu Tôi bắt anh phải nói Lý Tầm Hoang điểm đạm Chờ cô xem cho đủ Rồi tôi sẽ nói Đủ rồi Tôi nhìn anh nãy giờ đủ rồi đấy Thế cô có cần gì nữa không Lâm Thiên Nhi nhìn hắn châm bẩm Hình như nếu coi mắt của nàng có răng Nàng sẽ nước trường hắn vào lòng Được một người gái đẹp nhìn như thế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 Tôi chỉ cần anh thôi Cần tôi á Đem anh đổi lấy tiểu phi Chẳng lẽ như thế là không công bằng sao Không công bằng đâu Có chỗ nào không công bằng à Anh cho rằng bây giờ hắn không còn về tay tôi nữa à Đúng thế Vì cô đã hủy diệt hắn rồi Chính vì tôi hủy diệt hắn Cho nên vĩnh viễn hắn thuộc về tôi Nếu tôi đi cứu hắn Hắn sẽ không còn thuộc về tôi nữa đâu Chân lý đó, đáng lý anh phải hiểu hơn ai hết chứ Tự nhiên là Lý Tổng Hoàn biết Đúng như Lâm Tuyên Nhi đã nói Và cũng chính vì biết rõ như thế Nên hắn mới phải chịu thống khổ không bao giờ chấm dứt Lâm tiên Nhi lại nói tiếp Vì thế, nếu anh muốn cứu hắn Tất phải dùng anh để thay thế vào chỗ của hắn trong lòng tôi Nếu không, hắn sẽ ở lại trong lòng tôi mãi mãi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 Tôi cam đoan rằng tôi sẽ không bao giờ để cho anh thất vọng về tôi đâu Tôi... tôi sẽ làm cho anh sung sướng hơn tất cả mà Giọng nói của nàng bị cắt ngang Một cái tát đảy lửa cắt ngang câu nói mà Lý Tẩm Hoan biết rất rõ những tiếng cuối cùng của nó Luôn luôn những tiếng cuối cùng của nàng trong trường hợp tương tự Là những tiếng khêu gợi dục tình Làm cho hầu hết đàn ông phải gục đầu vào trũng ngực của nàng Và không bao giờ ngóc lên được nữa Lâm Tiên Nhi không trách mà cũng không giận Nàng cười hăng hắc Và xà vào lòng hắn Vừa thở vừa nói Anh đánh đi Anh cứ đánh tôi đi Chỉ cần anh bằng lòng Rồi anh có đánh tôi suốt đời Tôi cũng dư sức để mà chịu đựng mà Lý Tẩm Hoan chưa nói gì Thì chợt nghe có tiếng reo lên Hayy, chịu đánh như thế là hay Lâm Tiên Nhi đã thích như thế Tại sao anh lại ngưng Trước quán có treo chiếc đèn lồng Trung quanh chiếc đèn đã bị khói ám trở thành hơi tối Dưới lòng đèn ấy có một người đang đứng Mà nếu sơ ý thì không ai nhìn thấy Nhưng bây giờ nhờ lên tiếng Nên ai cũng nhìn ra Người ta thấy trước hết là cặp bắt tròn tròn Đen lấy có người Và hai miếm tóc chảy dài trước ngực Lý Tẩm hoang buộc miệng kêu lên Tôn cô nương à Tôn Tiểu Bạch nhoảnh miệng cười Tôi vốn rất sợ thấy đàn ông đánh đàn bà Nhưng lần này tôi rất thích Lâm Tiền Nhì nói Tôi cũng thích Tôi rất thích có người đánh đấy Nàng lại đeo dính cánh tay của Lý Tẩm Hoan cười khúc khích <cười> Nếu cô nương có ghen Thì hãy bước vào đây uống chén rượu đi Ghen có thể làm cho người ta tỉnh rượu Nhưng rượu cũng thể làm cho người ta bớt ghen hơn đấy Tôn Tiểu Bạch đi vào thật Nàng lấy cái chén của Lý Tẩm Hoan Rót đầy một chén Ngửa cổ uống cạn rồi chết môi Rượu này so với rượu ngon Thì cũng không kém là bao Nhưng mới uống ngụm đầu Ngày khó nuốt quá Lâm Tiên Nhi cười. cười Chờ đến khi tôn cô nương đến nhà chúng tôi Tôi sẽ đãi tôn cô nương một thứ rượu ngon Rất rất rất đặc biệt Và Lâm Tiên Nhi ngửa mặt lên Cười nói Với Lý Tẩm Hoan Anh thấy thế có tiện không? Lý Tẩm Hoan chưa kịp trả lời Thì Tôn Tiểu Bạch đã nói trước Cô có nụ cười thật là đẹp đấy Tôi tuy cũng là đàn bà Nhưng khi thấy cũng phải nhìn Lâm Tiền Nhì cười hăng hắc Tiểu muội muội Cô em chưa phải là đàn bà đâu Cô mới chỉ là một cô bé con thôi Tôn Tiểu Bạch nói Cô nương hãy cười nữa đi Vì chẳng lâu hơn nữa đâu Chỉ chốc nữa đây thôi Rồi cô sẽ không còn cười được nữa đâu Lâm Tiêu Nhi chố mắt Tại sao? Tôn Tiểu Bạch đắc Lý Thám Hoa không khi nào chịu nghe theo yêu cầu của cô đâu Lâm Tiêu Nhi nghiêng mặt Tại sao vậy? Tôn Tiểu Bạch nói Bởi vì chuyện gì mà cô làm được Thì tôi đã làm rồi Lâm Tiêu Nhi lại cười <cười> cô có thể làm được ư Một cô bé vẫn là một cô bé con Thì không thể biết những gì cả Và một cô bé Thì thường hay tỏ ra rằng Cái gì mình cũng biết Có nhân chuyện Chỉ cần là đàn bà Làm là được Nhưng làm hay không Là là chuyện khác Khác rất xa Cái chân lý ấy Chắc cô cũng có nghe rồi chứ Tôn tiểu bạch hơi đỏ mặt Nàng cắn môi Nhưng rồi nàng lấy lại tự nhiên. Ít nhất tôi cũng có thể đưa Lý tham Hoa đi tới nơi Tiểu Phi. Lâm Tiên Nhi gặng lại. Cô có thể làm được sao? Tôn Tiểu Bạch Đác. Đương nhiên, hơn nữa, tôi còn biết cách nào có thể cứu thoát được hắn. Lâm Tiên Nhi nhướng mắt. Sao cơ? Tôn Tiểu Bạch Đác. Muốn cứu hắn thì chỉ có một cách duy nhất.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 Xem chừng anh cũng giống y như Tiểu Phi Anh không biết Đại đa số đàn bà nói Là không thể tin được hay sao Anh tin rằng Tôn Tiểu Bạch có thể đưa anh đi tìm Tiểu Phi thật à Lý giẩm hoan cười nói <cười> Trên đời này Có những người đàn ông nói dối Thì cũng phải có người đàn bà nói thật chứ Lâm Tiên Nhì nói Tốt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 Đúng thế Không có mấy ai Nhưng có thể có một người Đó là Tôn Lão Tiên Sinh đấy Nụ cười của Lâm Tiên Nhi Có hơi miễn cưỡng Tốt Đã thế thì tôi cũng chờ xem Tôn Tiểu Bạch nói E rằng Không có cơ hội đâu Vì hắn đâu có cần gặp lại cô Ngay bây giờ Tôi thấy cô sống đã hơi thừa rồi đấy Lâm Tuyên Nhi gặng lại. Cô muốn cho tôi chết? Tôn Tiểu Bạch nói. Đáng lý thì cô nên chết sớm hơn. Lâm Tuyên Nhi cười hỏi. Nhưng cô có nghĩ tới chuyện này không? Cô có nghĩ là ai có thể giết tôi nhỉ? Tôn Tiểu Bạch hỏi. Cô tưởng rằng không có ai có thể hạ thủ được cô à? Lâm Tuyên Nhi chất mắt. Tất cả đàn ông trên thế gian này có thể chỉ có một người xuống tay, nhưng hắn lại không làm. Nàng khẽ liếc lý thẩm hoan và nói tiếp. Bởi vì hắn biết rằng nếu hắn giết tôi, thì Tiểu Phi sẽ hận hắn muôn đời. <cười> Tôn Tiểu Bạch đáp. Cô cũng đừng quên rằng tôi không phải là đàn ông, tôi cũng không hề sợ Tiểu Phi hận tôi. Lâm Tiền Nhì vụt cười thật lớn <cười> Tiểu muội muội Chẳng lẽ đây là nơi khiêu chiến đấy hứ Chẳng lẽ tiểu muội muốn cùng tôi quyết đấu à Tôn Tiểu Bạch hắt mặt lên Đúng như thế Không đợi Lâm Tiền Nhì nói nàn tiếp theo luôn Địa điểm có thể do cô Còn thời gian thì tôi quyết định Lâm Tiền Nhì hỏi Thế cô em đi đến bao giờ Tôn Tiệu Bạch đáp Ngay bây giờ Như vậy thì quyết đấu không phải chuyện dành riêng cho bọn đàn ông Đàn bà cũng có lúc cần Nhưng phương thức quyết đấu của đàn bà Thì đôi khi có nhiều cách Tôn tiểu Bạch nói Tôi đã chọn thì giờ Cô hãy chọn nơi chốn đi Lâm Tiểu Nhi chớp chấp mắt Địa điểm thì hình như không cần phải chọn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 Cũng có cách đấu bằng độc dược nữa huống chi Chúng ta là đàn bà Bất luận làm chuyện gì Cũng phải có văn nhã hơn bọn đàn ông chứ Tôn Tiểu Bạch hỏi Vậy bây giờ cô tính chọn bằng cách nào Lâm Tiểu Nhi gặn lại Thế Phương thức cũng do tôi chọn có phải không Lý Tẩm Hoan vụt chen vào Nhưng không nên chọn phương thức là độc dược Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn cười thật dịu